các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 32, chương 34. Tháng 4, ngày mùng 6, ta bước sang tuổi 17 trăng tròn. Cha tặng ta chiếc váy lụa màu hồng đào dịu ngọt. Ta khẽ mỉm cười, rằng con đâu còn nít na nữa, rồi hỏi người, "Cớ sao cha cứ mãi chọn y phục hồng ban cho con?" Cha bảo dù ta bao độ xuân sanh, trong mắt cha vẫn mãi là đứa trẻ thơ. Người ước mong ta tựa đóa hoa tươi, trọn đời được chở che, được trân quý. Tháng này an dưỡng tại gia, cha tìm đủ phương thuốc nhờ gia ma ma sắc các loại thuốc bổ, mong điều hòa thân thể cho ta. Tấu chương xin trí sĩ của cha đã được phê chuẩn. Tháng này, ngoài chút công việc bàn giao, cha đều an nhàn tại gia. Lắm khi tại thư phòng, bóng lưng người tịch mịch, ta chẳng còn dám bước đến gần. Có khi cha ngẩn ngơ trước chén trà, dáng vẻ tư lự nặng mang, bỗng dưng an nhàng, có lẽ trong lòng cha, cũng đôi phần lạc lỏng. Ta chẳng còn đến hành vương phủ, cha đã sai vệ sĩ, cùng La Nhi, chỉ nhi đến vương phủ thu xếp hành trang cho ta. Vương Ma Ma cũng từng đến thăm, nhưng bị cha lạnh lùng cự tuyệt. Cha bảo, mù ta hẳn là triệu tư hành phái đến, chẳng cần thiết phải giả vờ hảo tâm. Ngày ngày thân xác rã rời, lúc nhàng rỗi ta liền sao kinh Phật cho con ta, mong siêu độ vong linh bé nhỏ. Chỉ Nhi cả ngày gặp ta là sụt sùi, rằng nó có lỗi với ta. Nha đầu ngốc nghếch. Ta bảo, ngốc ạ, chẳng phải lỗi của em, nếu truy nguyên cội rễ, cũng là do gia Nguyễn mà thôi. Chỉ Nhi từ đó ngày ngày cùng ta sao chép kinh kệ, lần đầu tiên ta thấy nó chuyên tâm đến vậy. Về sau, cha cũng thường cùng ta tụng kinh, người bảo ta còn trẻ, rồi sẽ lại có con thôi. Rồi sẽ lại ư? Nhưng dẫu có cũng chẳng phải là đứa con này nữa rồi. Hôm ấy, ta ngồi bên song cửa trên chiếc ghế nhỏ, nắm nhìn cảnh vật ngoài hiên tràn trề sinh khí, màu xanh non tơ lẫn cùng sắc đỏ rực rỡ, bất giác chìm vào giấc mộng dài. Tỉnh giấc, đã bóng chiều tà. Ta. ta ngỡ mình vừa trải một giấc mộng thật dài, thật dài. Mộng tàn, ta vẫn chỉ là hứa Thanh Uyển, vẫn chỉ là tiểu Uyển nhi của cha. Ngày 28 tháng 4, ta cùng cha, La Nhi Chỉ Nhi và Gia Ma Ma khởi hành về Dương Châu trước. Cha tháng này đã giải tán hạ nhân trong phủ, chỉ giữ lại quản gia hứa bá. Đợi khi ông ấy bán xong phủ trạch kinh thành, sẽ đến Dương Châu tìm chúng ta tại tư dinh cũ. Thái hậu ban thưởng 5.000 lượng hoàng kim, lần này cha đã không từ chối. Sản nghiệp cửa hiệu tại Kinh Đô cũng đã giải quyết ổn thỏa, cả đời này, chúng ta chẳng còn ý định quay về. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh trên đường, lòng chúng ta hân hoang phơi phới. Mơ về Dương Châu gió xuân mười dặm, cánh chim lẻ bóng chiều tà, mơ về Dương Châu mười dặm phố phường, chợ đêm ngàn ánh đèn hoa lệ. Đời người vốn dĩ phải hướng về phía trước, chuyện cũ đã qua, không thể cứu vãn, tương lai phía trước, ắt còn có thể đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net